Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái làng này, cái tổng này đấy Lại thêm sự dạy bảo uốn nắm nghiêm khắc của lão lục Nên con liên cũng đã biết trên, biết dưới lắm Những ai có dịp gặp mặt con bé Thì ít nhiều thường bị chút vương vấn Vì sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành Hoa ghen liễu hờn, tay thi, chậm ngư Nhưng cũng chính vì điều đó Lại gây ra sát kiếp lâm bản thân con bé rơi vào cái hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ở cái làng chuông này, vào thời cuộc tăm tối này đây, quyền hành đã phần tập trung vào tay đám cường hào địa chủ, còn đám dân nghèo thì chỉ biết lầm lũi sống cái đời sống con sâu, cách kiến, tuyệt không dám phản kháng. Lão Lục lấy nghề chài lưới, còn vợ lão là bà Lai thì chỉ biết quanh năm quan quản với đám ruộng thuê rẻ nhà cụ Tránh để làm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy có phần thiếu trước hụt sau, nhưng chưa bao giờ người ta thấy vợ chồng của lão to tiếng. Phạm là bất cứ ai trong làng có việc gì cần giúp đỡ, lão đều không có nề hà mà chung lưng đấu cật. Ấy vậy mà cơn giáp biến đất đến với gia đình nhà lão quá bất ngờ, tròn đúng 3 tháng kể từ ngày con liên được gà cho gia đình nhà bá hộ Dương một năm trước, bất kỳ ai có dịp ghé chân hay đi qua ngôi làng này đều phải dừng lại trầm trồ mà chiêm ngưỡng căn nhà ngói ba gian, được tường phủ rêu phong, cột kèo gỗ lim bóng loáng, cực kỳ bề thế, dân làng nói rằng đó là nhà của bá hộ họ Dương. Bá hộ họ Dương năm nay đã hơn 50 tuổi, thân cao bảy thước, râu hùm hàm én, hai đời nhà lão làm quan. Cho đến đời ông cụ thân sinh thì chán ghét cái cảnh quan trường nên thoái quan vi dân về ở ẩn. Đến đời của lão thì định cư luôn ở cái làng này. Thói đời kẻ tốt, người xấu khen chê đủ kiểu. Kẻ thì bảo ông cụ thân sinh nhà lão bá là người quan thanh liêm, chán ghét cảnh rối vua gạt chúa nên treo ấn tự quan. Kẻ thì nghi hoặc bảo lão ta ăn dày nên tìm cách cáo lão sớm. Bằng không với chức quan chi huyện một năm sáu chục quan tiện thì lấy đâu ra mà để lại cho con trai sản nghiệp lớn như thế. Năm người mười ý cứ đồn đại ẩm lên như vậy. Lão báo hộ Dương thì cứ mặc kệ và bỏ ngoài tay không để tâm đến những cái lời dẻm pha đó. Dù đã về ở ẩn làm thằng báo hộ nhưng gia đình của lão Dương là một trong những gia đình có tiếng ở cái làng này các sa với phần đông đám cường hào ác bá ở trong vùng. Bá hộ Dương sống lại rất kín tiếng, đối xử với dân nhân trong nhà cũng không có quá hà khắc nên cũng được lòng dân làng lắm. Bá hộ họ Dương có ba bà vợ, nhưng hiềm nỗi chỉ có sinh toàn con gái, tiền bạc trong nhà thì nhiều vô số kể, ruộng đồng mấy chục mẫu, điền viên lên tới 3, 4 căn ấy vậy mà ba bà vợ chỉ sinh cho lão toàn con gái. Thử hỏi sau này khi lão nhắm mắt xuôi tay thì lấy ai ra mà lo liệu cho cái sản nghiệp đắt chuyển qua bốn đời, lấy ai ra chống gậy rồi lo hương lửa cho gia tiên. Lão bá hộ Dương nhiều phen dằn tính vào toán và phiền muộn ở trong lòng lắm. Rồi chiều ngày hôm đó, khi đang tay chỉ Mồm thét đám thanh niên nhanh chóng chuẩn bị cho cái hội cúng thành hoàng làng theo cái thông lệ hàng năm thì lão Lục gặp một cơ duyên kỳ lạ. Số là lão Lục là một người nhanh chân tay và chăm chỉ nên bá hội dương đắt tin cần và cho vời lại. Lão ngồi xuống chiếc sập gỗ, thong thả nhấp ngụm trà rồi nói: "Bác Lục này, thông lệ cúng thành hoàng làng ở làng ta thì bác cũng biết rồi đấy." Mỗi năm một lần, từ khi tôi nhận thức được Thì đã biết các bậc tiền nhân coi trọng cái lễ này lắm Cúng thành hoàng làng để cầu cho mưa thuận gió hòa Cho dân chúng được an yên mà làm ăn Lại cũng là dịp để mà bẩm báo, tổ tông Những gì mà ở trong làng một năm qua đã trải qua Lão Lục đỡ ly trà từ tay của lão báo hộ dương Rồi khẩn khoảng Vâng, ông bá dạy đúng lắm ạ Ông có gì chỉ dạy xin cứ nói. Ờ con xin nghe ông ạ. Lão bá hộ Dương vuốt chòm râu dài tấc quá cổ, mặt thủng thẳng nói. Ấy, Ây... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.